Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 303 một đường hát vang chỉ biết này Thái Sơn ác đỉnh sẽ tuôn ra sóng trùng kích. Thiết huyết quân đoàn người chơi nhưng căn bản cũng không biết nguyên lai like còn mang hiệu quả gây choáng Cũng không trách bọn họ tình báo không chính xác xác thực. Lên một hồi theo bất tử quân đoàn trong chiến đấu. Sóng trùng kích vừa ra. Trực tiếp đem người nổ bay vào dung nhâm Hà Nội. Kia bốc hơi lên hơi khói. Để cho tầm mắt mờ nhạt. Hơn nữa dung nhằm tổn thương cao chết lại rất nhanh. Cho nên. Theo thu hình bên trong. Rất khó nhìn ra những bài ơ này là bị choáng đứng lại rồi. Cho nên. Thiết huyết quân đoàn các người chơi. Căn bản cũng không biết sẽ có mê mùi tồn tại. Giờ phút này. Nhìn gần ngay trước mắt Đại Sơn. Nhìn thêm chút nữa trên đỉnh đầu mê mùi ký hiệu. Này mấy chục tên thiết huyết quân đoàn trí giả Một mặt mộng bức Lần này cũng không biện pháp hướng bản đồ bên bờ chạy Đây là muốn bị từng đợt sóng sóng trùng kích đánh vào dung nhâm hà tiết tấu A Quả nhiên âm Đại Sơn hạ xuống, đá vụn văng khắp nơi âm Đại Sơn lại hạ xuống, lại vừa là đá vụn văng khắp nơi âm lại vừa là Đại Sơn rơi xuống Đang lúc bọn hắn mắt thấy liền muốn giải trừ trạng thái hôn mê thời điểm. Cuồng bão sóng trùng kích. Lại tới. Bay đi cận tình bay đi địa long xoay mình mang bọn hắn tinh tướng mang bọn hắn bay này vừa bay. Lại vừa là bay bốn mươi mễ khoảng cách. Này vừa rơi xuống đất. Lại vừa là bốn giây mê muội khe nằm. Muốn xong đời rời ạ. Có cần thiết hay không như vậy hung tàn a, ta không muốn bị dung nham đốt chết a Ô ồm ồm cứu mạng a khốn kiếp a tại sao phải mê muội a nếu không phải mê muội đám người kia đã sớm bộ dạng xun soi chạy trốn nếu không phải mê muội làm sao đứng tại chỗ trọi cứng sóng trùng kích a nhưng là chính là mê muội vẫn là dài đến 4 giây mê muội 20% phần kích động xác suất trung bình 5 lần là có thể kích động một lần địa long xoay mình Hoàng Tuyền đem Thái Sơn áp đỉnh làm phép vị trí đắn đo vừa lúc, liền dán chặt đám này người chơi mí mắt hạ xuống. Kia khoảng cách, cơ hồ là số không Kia sóng trùng kích uy lực, bị khuyết đại đến lớn nhất. Một khi hít động, đó chính là 4 giây nê muội. 4 giây có thể phóng ra 4 lần Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ cần vận khí không phải quá kém. Này 4 lần Thái Sơn áp đỉnh bên trong Rất dễ dàng là có thể kích động một lần địa long xoay mình. Cho nên choáng váng đến chết đi. Cho nên hết thảy đi dung nham trong sông tắm đi. Này mấy chục tên trí giả. Kêu thảm. Kêu khóc lấy. Không chút nào không thể ngăn cản sóng trùng kích bùng nổ. Nhưng không có cách nào ngăn cản mình thân thể hướng dung nham hà bay đi. Còn lại những trí giả kia thêm huyết thêm huyết điên cuồng thêm huyết. Muốn làm chiến hữu tranh thủ thời gian. Không dùng coi như là sống sót lại có thể thế nào. Một khi rơi vào dung nham hà. Chờ đợi. Đúng là vô cùng vô tận thiêu đốt. Chính là ếp sẽ đến tử vong. Phúc thông phúc thông. Liên tiếp rơi xuống nước tiếng vang lên. Dung nhâm hà nổi vang lên mấy chục bọt nước sau. Liền trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Xoay người. Hoàng Tuyền đem pháp trưởng chỉ hướng mặt khác một đám trí giả. Tản ra, vội vàng tản ra tản ra cũng không dùng này không. Một cái thái sơn áp đỉnh sau đó. Năm tên trí giả lại bước quân bạn gót chân. Cũng không cách nào ngăn cản hướng dung nhâm hà một lần lại một lần bay đi. Cuối cùng, hóa thành bụi trần. Lại tới tổng tổng cũng sẽ không đến một trăm người mà thôi. Kia chống lại hoàng Tuyền như vậy tàn phá. Không có qua mấy sóng, cũng chỉ còn lại có hơn 10 tên trí giả rồi. Trong này, còn có bọn họ liều mạng dưới sự bảo vệ tới quân đoàn trưởng Quách Phong. Hoàng Tuyền không thể cứu Vãn Quách Phong, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, hướng Hoàng Tuyền phát động công kích. Ừ, trí giả cũng công kích người này là choáng váng sao nhìn đến cầm lấy pháp trưởng hướng mình công kích tới Quách Phong. Hoàng Tuyền thật là không hiểu Không hiểu thì không hiểu Động tác trong tay cũng không hàm hồ Vèo long đảm lượng ngân thương tuôn ra hai luồng hàn mang Quách phong ngửa mặt té xuống đất Sông long đảm lượng ngân thương Hóa thành đầy trời hàn mang Còn lại hơn 10 người Cũng ngã trên đất Thêm huyết đã vô dụng Đều là bị miêu sát Căn bản là không có cơ hội thêm huyết Chiến đấu Kết thúc tại các khán giả chố mắt nhìn nhau bên trong Vĩnh biệt quân đoàn năm người tổ Bay ra nơi so tài khe nằm Cứ như vậy kết thúc rời ạ Quá hung tàn à Ta dám nói Chỉ cần là dưới đất hang động đá vôi tấm bản đồ này Hoàng tuyển chính là vô địch đúng vậy Không ngừng mê muội Không ngừng đánh bay Sống sờ sờ liền đem người bắn cho vào dung nham Hà Nội Này chiến đấu quả thực vô địch á cho nên nói Muốn đánh thắng Hoàng tuyển thì nhất định phải đổi một tấm bản đồ đổi một tấm bản đồ rất nhanh vòng thứ tư xứng đôi bắt đầu lần này không người nguyện ý đặt tiền cuộc vĩnh biệt quân đoàn thật sự là không kiếm tiền a một phân tiền đều không kiếm bởi vì loại trừ lác đác không có mấy vài người đặt tiền cuộc vĩnh biệt chiến đổi bên ngoài coi như vĩnh biệt chiến đổi đối thủ hùng sư chiến đội, liền một cách cho bọn hắn đặt tiền cuộc cũng không có Này tỷ số bồi Không có cách nào tính Quản tù thi lệ rơi Ô ô ô Thắng thắng Chúng ta không cần đánh kia chương kinh khủng bản đồ đoàn trưởng Cố lên Nhất định phải chọn một chương thích hợp chúng ta bản đồ A chính phải chính phải Chỉ cần có thể chọn được thích hợp bản đồ Chúng ta cũng chưa chắc thất bại nếu không liền chọn này trương sa mạc bản đồ Có thể hạ thấp tốc độ di động vẫn đủ không tệ liền tấm này rồi bản đồ. Đã định sa mạc bản đồ, nhưng là bọn họ nhưng quên, bản đồ diện tích là từ hoàng Tuyền quyết định. Làm 100 nhân 100 bản đồ diện tích sau khi xác định. Hùng sư quân đoàn các người chơi mới nhớ, dường như thật giống như trận đầu cách kia cuồng long quân đoàn tựu là như này bị diệt xuống, biệt tập hỏa ngàn vạn lần chớ tập hỏa hoàng tuyền thảo không tập hỏa chẳng lẽ chớ mắt nhìn lấy hắn đà kích chúng ta sao không có biện pháp a một khi đà kích hắn chúng ta coi như xong đời không được cần phải đà kích hắn chết cũng phải chết có giá trị chiến đấu còn chưa bắt đầu đây hùng sư quân đoàn cũng đã rối loạn lên có mãnh liệt yêu cầu tập hỏa hoàng tuyền nhưng cũng có dự định làm con rùa đen rút đầu Liều một cái năng lực kháng đòn. Không dùng đều không dùng vừa vào chàng quanh một tiếng, một tòa núi lớn lăn không hạ xuống. Có thái sơn áp đỉnh sau đó. Hoàng tuyển phát ra năng lực chợt tăng. Không bao giờ nữa là cái kia cầu ra ra cáo nai nai khiến người công kích chính mình hoàng tuyển rồi. Một cái thái sơn áp đỉnh dây chết một đám người. Lại một cái thái sơn áp đỉnh lại vừa là một mảng lớn thi thể. trí lực quá cao. phạm vi công kích cũng thực không nhỏ hơn nữa kia cuồng bạo khiến người mê muội sóng trùng kích chỉ là trong nháy mắt ngàn người kích thước hùng sư quân đoàn cũng đã quân lính tan giã có không cam lòng tâm vung vầy pháp trưởng hướng về phía hoàng tuyền phát động đà kích này nhất công kích nhưng đưa tới so với thái sơn áp đỉnh còn muốn cuồng bạo nổ tung gió lúc lực sát thương kia trong nháy mắt tăng vọt Trận thứ 4 Kết thúc ta coi như là thấy rõ rồi Bốn người chúng ta chính là tới đánh xì dầu lau Ta phát hiện Lực người chính là một cách bi kịch Vừa ra sân nhất định phải chết ô ô ô Sớm biết ta liền luyện cách trí giả rồi biến Lão nương ta cũng không phải là toàn trường đả tương du Sao đối mặt bốn người này cùng kêu lên chinh phạt Hoàng tuyển không lời chống đỡ Chỉ có thể bỏ trốn Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 304 hết đạn hết lương thực bên trong tục tranh bá thi đấu đã tiến hành xong vòng thứ tư rồi. Tổng cộng có 124 cái quân đoàn. Đánh tới hiện tại. Còn có thể duy trì thắng liên tiếp tư thế Cũng chỉ còn lại có 8 cái quân đoàn. Người thua tổ nhưng cũng không có nhàn dối. Theo vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài thất bại quân đoàn sẽ bị an bài vào người thua tổ tiếp tục tranh tài. Đem so sánh với người thắng tổ tranh tài, này người thua tổ tranh tài gõ mõ cầm canh là kịp liệt. Cố lên A các huyên đệ. Đây chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Không thể thất bại nữa thua lưỡng chàng cũng sẽ bị hoàn toàn đào thải. Chúng ta không thể thất bại nữa chịu đựng. Nhất định phải kiên trì lên. Chỉ cần bắt lại chàng này. Chúng ta vẫn có hy vọng tiến vào thập cường đáng ghép. Nếu không phải chúng ta đụng phải hoàng tuyền Làm sao sẽ bị động như vậy? Các huynh đệ đều gia tăng cường lực nhi, ngược chết đám người kia, thắng lợi. Chúng ta phải thắng theo vòng thứ nhất trong tranh tài đào thải đi xuống 62 cái quân đoàn, đã bị dồn đến trên vách đá treo leo. Vì vậy, đợt thứ hai người thua tổ tranh tài đánh là gì thường kịch liệt. Một phen khổ chiến sau đó, 31 cái quân đoàn bị triệt để đào thải. 31 cái quân đoàn tiến vào vòng thứ ba tranh tài Vòng thứ ba tranh tài Người thua tổ lại biến thành 62 cái quân đoàn Bởi vì Tại đợt thứ hai người thắng tổ trong tranh tài Lại có 31 cái quân đoàn bị đá đến người thua tổ Vẫn là 62 cái quân đoàn Lại vừa là một phen khổ chiến Lại còn lại 31 cái quân đoàn Vòng thứ tư tranh tài 31 cái quân đoàn cộng thêm mới vừa vòng thứ ba bên trong theo người thắng tổ bên trong đào thải đi xuống 15 cái quân đoàn. 46 cái quân đoàn từng đôi chém giết. 23 hoàn toàn đào thải. 23 cái chật vật chiến thắng. Vòng thứ năm bắt đầu người thắng tổ 8 cái quân đoàn từng đôi chém giết. Người thua tổ 31 cái quân đoàn, một cái luôn không còn lại 30 cái từng đôi chém giết. Cố lên. Chỉ còn lại hai đợt. Nhất định phải tiến vào thập cường đoàn trưởng. ngài yên tâm đi. Chúng ta vũ minh tuyệt đối sẽ không thua thập cường A. trùng tộc đại chiến A. Suy nghĩ một chút liền kích động đây cũng không biết ma tộc cùng thần tộc bên kia như thế nào. Giống nhau. Tại ma tộc, tại thần tộc kịch liệt bên trong tộc tranh bá thi đấu cũng đang bốc lửa trong tiến hành. Ma tộc. Coi như hơn tết trụ sở chính chỗ ở thất. Dạ gây rừng thích khách quân đoàn chính nhất đường hát vang Lấy không thể ngăn trở thế Hướng thập cường người phát động công kích Khốn kiếp a Chúng ta như thế xui xẻo như vậy Vậy mà xứng đôi đến quân tết đám biến thái này Ô ô ô Quá tàn nhẫn đuổi theo Nhất định phải đuổi kịp bọn họ đuổi theo cái sấm a ngươi xem bọn họ tốc độ di động Căn bản là không đuổi kịp a quá nhanh Toàn bộ quân tết Mấy chục ngàn bay ơ. Có thể bị thất giả tuyển chọn tỉ mỉ tiến vào thích khách quân đoàn. Há lại xét là người yếu. Từng cách mẫn người đều là phi mao thối. Từng cái mẫn người đều là thần xạ thủ. Khi tiến vào tranh tài trước đã để cho cường đại trí giả thêm xong rồi trạng thái. Vừa tiến vào tranh tài. Một ngàn này tên cưới ở vật cưới lên phi mao thối liền bão táp tốc độ. một ngàn này danh thủ giữ cung tiến thần xạ thủ liền bắn điên cuồng mũi tên một ngàn cái con diều đang bay lượn bay lượn ở nơi này rộng rãi trong bản đồ đây căn bản cũng không phải là chiến đấu này rõ ràng chính là tại chu diệt lại một lần nữa thất xạ chỉ huy thủ hạ thần xạ thủ môn lại một lần nữa lấy không thương vong tư thái cuồng tạo đối thủ tiến vào tour thứ sáu Cũng là một vòng cuối cùng xứng đôi Thần tục Rốt cuộc là Tạp Văn Tam Thế Mặc dù tại hiện lên buổi đấu giá lên theo liệt diễm phần thiên lỡ mất dịp may Nhưng là Không có qua mấy ngày Hắn liền từ độ khó cao trong phó bản quét ra đồng dạng là quần công hiệu quả hỏa hệ kỹ năng lưu tinh hỏa vũ Giờ phút này Tạp Văn Tam Thế chính mang theo hắn quân đoàn thiên sứ đại sát tứ phương Khe nằm Là tạp văn, là tạp văn, cẩn thận tàn ra, vội vàng tản ra, cẩn thận hắn bày pháp không được. Muốn xong đời rời ạ, tại sao có thể có loại này biến thái a đầy trời phi hỏa lưu tinh? Cả vùng đều bị nướng chín, vốn là quần công kỹ năng lưu tinh hỏa vũ. Lại phối hợp lên trên một cái diệt thế đặc hiệu, một đòn, chỉ một cú đánh, đại địa bên trên thây phơi khắp nơi. Quân đoàn thiên sứ, lên cấp tua thứ sáu dĩ nhiên. Không chỉ là thích khách quân đoàn, cũng không chỉ là quân đoàn thiên sứ. Ly lan cắt lốt hoành đao một chém, tàn sát một tên sau cùng địch nhân. Độc cô một lang pháp trưởng vung lên, lại lần nữa thả ra để cho địch nhân sợ hãi liệt diễm phần thiên. Chiến thần hôn đinh tay cầm chiến thuẫn. Không ngừng đánh thẳng vào đối diện trận địa. Đem đối phương thế công hóa giải. là chiến thần quân đoàn thắng được phát ra thời gian chiến đấu kịch liệt không có kết thúc bên trong tộc thập cường không phải điểm cuối mà là khởi điểm ai có thể trở thành tam tộc mạnh nhất quân đoàn ai có thể sừng sững tam tộc đỉnh cao nhất đời thứ sáu chàng trận đấu kết thúc sau đó câu trả lời đem dần dần công bố tour thứ sáu bên trong tộc tranh bá thi đấu một vòng cuối cùng bắt đầu hoàng tuyền cũng đã hết đạn hết lương thực Mặc dù một đường hát vang Mặc dù liên chiến liên thắng Nhưng là Đại giới cũng là to lớn Tổng cộng 6 lần trung thành hộ chủ Đã toàn bộ dùng hết rồi Huyết nhiều đi nữa Cũng không kháng nổi mãnh liệt tập hỏa, Đã kích mạnh hơn nữa Nhưng cũng là cần thời gian tài năng tiêu diệt đối thủ Nếu không phải hoàng tuyền từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy Khiến người tuyệt vọng thực lực Như không phải nhân tục quân đoàn đã bị Hoàng Tuyền giết sợ hãi. Nếu không phải phía sau xứng đôi đến mấy cái đối thủ tinh thần đại ngã, tự loạn trận cước. Có lẽ, ván trước, vĩnh biệt quân đoàn cũng đã bị loại bỏ rồi. May mắn là thắng. Bất hạnh là, đã hết đàn hết lương thực. Lão đại, ván kế tiếp như thế nào đánh nhìn một chút đối thủ là người nào rồi nói sau đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói. Không sợ nhất. Dĩ nhiên là cận chiến nghề nghiệp rồi Vô luận là thể giả vẫn là lực người Thái Sơn áp đỉnh vừa ra Nửa phút đem đối thủ ngược chết ở tấn công trên đường Sợ nhất không thể nghi ngờ chính là tầm xa nghề nghiệp Bất kể là trí giả vẫn là cầm cung tên mẫn người Một khi tập họa Không có trung thành hộ chủ hoàng tuyển Loại trừ chết Không có khác chỗ chống Đối thủ xuất hiện Hoàng Tuyền chân mày nhíu lại. Lau. Vận khí này cũng quá kém đi buồn sầu. Như thế đụng phải bọn họ đội trưởng. Chúng ta sẽ không thua xuống chứ ác tặc. Vội vàng nghĩ biện pháp. A nghĩ biện pháp hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Vận khí thật sự là quá kém. Nhất định chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước mắt cái này ám giả quân đoàn. Loại trừ lác đắc không có mấy mấy cái trí giả bên ngoài. Còn lại. Chính là thuần một sắc mẫn người. Không cần phải nói. Tuyệt đối là nhân tộc bên này nhi hơn tết chi nhánh. Cũng chỉ có quân tết mới có thể có nhiều như vậy mẫn người. Cũng chỉ có quân tết mới có thể mở mang ra như thế thành thuộc mẫn người chiến đấu. Nhìn ám giả quân đoàn treo lên đánh những quân đoàn khác thu hình. Nghĩ đến chính mình tức thì đối mặt như vậy đối thủ hoàng tuyển liền một mặt cay đắng. Không có cách nào đánh. căn bản là không có cách đánh không nói trước có thể hay không gánh vác đám này mẫn người tập hỏa đà kích đối mặt như vậy đối thủ chính là muốn xuất thủ phản kích đều không cơ hội tầm xa mẫn người đà kích khoảng cách quá xa coi như kích phát phản kích đà loa coi như kích phát nổ tung gió lúc cũng đà kích không tới những thứ này thần xạ thủ huống chi nếu như bên cạnh không người nói nổ tung gió lúc là kích động không được Thái Sơn ác đỉnh cũng vô dụng, cho tới công kích gần người càng là không thể thực hiện được. Coi như hoàng Tuyền tốc độ di động so với cách này chút ít mẫn người nhanh. Cũng giống vậy không đuổi kịp. Bởi vì, hoàng Tuyền là thể giả. Một khi bị tập hỏa sẽ đứng tại chỗ phóng ra kỹ năng thể giả. Sẽ bị đóng vào tại chỗ tươi sống ngược chết đi, nhất định sẽ đi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 305 bên trong tộc cuối cùng một chiến để lại cho hoàng Tuyền thời gian. Chỉ có không tới một phút rồi. Nên ứng đối ra sao tức thì sắp đến chàng này áp chiến, hoàng tuyển, minh tư khổ tưởng. Nào ngờ. Ngay tại cách đó không xa, cao minh cũng đang cau mày tiện tay xuống các huyên để thảo luận tiếp theo chàng này áp chiến. Đối thủ là hoàng Tuyền à đúng vậy. Không tốt đánh áp tên biến thái này rất lợi hại chúng ta phải muốn cái sách lược vẹn toàn A hoàng tuyền làm cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến khiến người tuyệt vọng. Kinh khủng nổ tung gió lúc dù gì Thái Sơn áp đỉnh sóng trùng kích để cho sở hữu phát ra nghề nghiệp hộp máu vô địch trong này. Tùy ý chọn ra một cái. Cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Chứ nói chi là tập trung ở trên người một người rồi. Nếu không... Chúng ta còn tiếp tục nguyên bản chiến đấu ả ngươi là nói con diều lưu sao đúng vậy. Đây là chúng ta mạnh nhất chiến thuật. Trừ cái này cái. Không có biện pháp khác chờ một chút. Ta suy nghĩ có thể bị thất xạ chỉ định là nhân tộc bên này nhi chi nhánh quân đoàn trưởng. Cao Minh tự nhiên có hắn chỗ Cao Minh. Nhắm mắt trầm tư phút chốc Cao Minh đột nhiên mở mắt ra trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đúng. Sẽ dùng con diều lưu. Sẽ dùng con diều lưu nhớ. Một khi tiến vào nơi so tài. Mọi người trước không cần vội vã đà kích. Trước theo hoàng Tuyền kéo dài khoảng cách. Nhất định phải vượt qua 100 mễ trở lên khoảng cách. Càng xa càng tốt Chờ kéo dài khoảng cách sau đó. Mọi người liền cùng nhau tập hỏa hoàng tuyển. Dù là hắn là vô địch. Cũng không thể dừng. Tiếp tục tập hỏa. Chúng ta phải đem hắn đóng vào nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Tươi sống ngược chết hắn Cao Minh vừa nói như thế. Những người khác cũng hiểu rõ ra. Cao vẫn là quân đoàn trưởng Cao Hoa ha ha ha. ha. Liền theo quân đoàn trưởng nói làm. Chúng ta phải đem hoàng tuyền tươi sống ngược chết sắm để nhất Cao thủ. Chúng ta muốn cho hắn liền công kích cơ hội cũng không có án giả tất thắng. án giả tất thắng tất thắng sao lại có bất đồng ý kiến vang lên. Ta nói. Có phải hay không các người quên một chuyện muốn phát động con diều lưu. Thì nhất định phải lựa chọn một chương lớn một chút bản đồ. Nếu là hoàng tuyển lựa chọn một trăm nhân một trăm bản đồ. Chúng ta còn thả cây sắm con diều. Trực tiếp liền bị hắn dùng đại sơn đập chết lời vừa nói ra. Toàn trường mộng bức. Tinh tế suy nghĩ một chút. Lạnh cả người mồ hôi. Đúng vậy. Nếu là lựa chọn nhỏ nhất bản đồ. bất kể mọi người chạy tới đó đều chạy không ra hoàng tuyền phạm vi công kích đại sơn vừa rơi xuống không người có khả năng thoát khỏi may mắn đừng nói gì đến tập hỏa rồi trong nháy mắt mới vừa còn tinh thần nhộn nhịp án giả quân đoàn lại lâm vào làm người ta kiềm chế trong yên lặng giống vậy sự tình hoàng tuyền cũng nghĩ đến trận chiến này thắng bại thì nhìn bản độ lớn nhỏ thắng thua xác suất các chiếm 50% nhưng là hoàng tuyền trong lòng nhưng loạn lung tùng phèo hiểu rất rõ mình quá tin tưởng chính mình vận khí hoàng tuyền rất không coi tốt lần này phản tù tì đúng như dự đoán tại đêm tối quân đoàn trong tiếng hoan hô tại mạc thiếu quân đám người đồng loạt kinh bị bên trong hoàng tuyền thắng được phản tù tì Không nghĩ nhất thắng hẳn tù tì, nhưng thắng. Lấy được rồi lựa chọn bản đồ loại hình quyền lực, nhưng thua mất lựa chọn bản đồ lớn nhỏ quyền lực. Lão đại, ngươi tay này khí. Không nói lão hoàng, ngươi lòng cầu thắng quá thịnh vượng. Như vậy không tốt, nên thua thời điểm liền muốn thua. Biết không xong đời, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn lớn nhất bản đồ áp tặc. Vội vàng nghĩ biện pháp A nghĩ biện pháp ván đã đóng thuyền. Còn có thể có biện pháp gì? Lật nhìn một lần sở hữu loại hình bản đồ. Hoàng tuyền ánh mắt rơi vào quen thuộc nhất. Cũng là có lợi nhất bản đồ dưới đất hang động đá vôi. Hy vọng tấm này sân nhà bản đồ có thể mang đến vận khí tốt đi sắp tới 500 thước chiều dài cầu đá. Rộng bất quá 10 mét. Coi như tiểu gia ta không xông qua được. Các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng xong lại quyết định chú ý Hoàng tuyền điểm ngón tay một cái Lựa chọn dưới đất hang động đá vôi bản đồ Sau một khắc Không chút do dự cao minh lựa chọn lớn nhất bản đồ diện tích Đếm ngược 30 giây Bắt đầu hoàng tuyền nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội vã mở túi đeo lưng ra Đem một Món trang bị ném cho chung nhỏ Chung nhỏ Vội vàng thay y tem này à ta là trí giả à, xuyên Xuyên tem này sẽ tổn thất rất nhiều trí lực thuộc tính mặc dù rất nghi ngờ. Mặc dù tại phản bác. Nhưng là chung nhỏ vẫn là nghe lời đem y tem này đổi đi tới. Đây cũng là mọi người rất là cưng chiều chung nhỏ nguyên nhân. Đừng xem tiểu nha đầu này bình thường cổ vũ phản nhị. Nói chuyện cổ vũ bực người. Nhưng là. Tại đại sự trước mặt. Nhưng lại chưa bao giờ xuống qua dây xích Rất là đồng sự Này không Hai ba lần Trung nhỏ liền đem nguyên bản bốn thuộc tính trí lực sử thi trang lột đi xuống Rồi sau đó Mặc vào cái này nhất định chính là ngu đần phù hợp trang bị Ngay tại Trung nhỏ thay đổi trang bị thời điểm bên ngoài sân các khán giả cũng ở đây cuốn cuồng làm việc tập trung Tổng cộng 10 cái thi đấu điểm Tổng cộng 10 cách tập trung lựa chọn phương hướng. Nhưng là. Làm người ta ngoài ý muốn là. Tập trung tài chính nhiều nhất. Nhưng là vĩnh biệt quân đoàn cùng ám giả quân đoàn ở giữa tranh tài. Xác thực rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Phải biết theo trận thứ ba bắt đầu. Liền trên căn bản không có ở vĩnh biệt quân đoàn tranh tài lên đặt tiền cuộc rồi. Vĩnh biệt chiến đội quá biến thái rồi. Không người coi tốt đối thủ của hắn. Cho dù là điên cuồng nhất con bạc cũng không nguyện ý đem kim tể lãng phí ở tất bại nhân thân lên. Cho nên, liên tục mấy cuộc tranh tài, vĩnh biệt chiến đội đều là thu vào là không. Nhưng không ngờ tình huống này tại một vòng cuối cùng tranh tài thời điểm xảy ra nghịch chuyển. Sự tình yêu cầu từ đầu nói đến. Ngay từ đầu có mấy cái người chơi theo thói quen đem kim tệ đặt ở vĩnh biệt quân đoàn trên người. Nói không chừng có cách nào hai bước liền đặt tiền cuộc tại đêm tối quân đoàn trên người đây Đến lúc đó Vẫn có thể kiếm chút nhi tiền ai biết Chính là chỗ này mấy cái theo thói quen tập trung Dẫn phát một hồi biến đổi lớn Ừ đặt vĩnh biệt quân đoàn đã hơn 3 triệu rồi hả nói như vậy Ta muốn là đặt tiền cuộc ám giả quân đoàn khá chẳng phải là có thể trực tiếp kiếm lên hơn 3 triệu một cách bởi vì thực lực chưa đủ không có chọn vào ám giả quân đoàn quân Tết người chơi nghĩ như vậy. Cũng làm như vậy lấy 38 vạn kim tệ đặt ở ám giả quân đoàn trên người. Không riêng gì hắn còn có một chút tương đối hiểu công việc người chơi. Phân tích qua tấm bản đồ này kết hợp với ám giả quân đoàn ở mặt trước tranh tài thu hình cho ra một cái kết luận. Hoàng Tuyền muốn xong đách như vậy, đối mặt như vậy cao tỷ số bồi, đương nhiên sẽ không nương tay. Quả quyết, mấy người này đem kim tệ đặt ở ám giả quân đoàn trên người. Vì vậy, nguyên bản nghiêng về hướng vĩnh biệt quân đoàn tỷ số bồi, hướng ám giả quân đoàn nghiêng về đi qua. Cách này coi như ra đại sự. Người chơi sùng bái là mù quáng. Đối với Hoàng Tuyền nhận thức, đó chính là vô địch. Khoa hà ha vậy mà có nhiều như vậy ngu ngốc đặt tiền cuộc ám giả quân đoàn, không kiếm bạch không kiếm, đặt hoàng tuyển ta cũng đặt hoàng tuyền đặt chết hoàng tuyển lượng lớn kim tệ, tràn tới, đặt ở vĩnh biệt quân đoàn trên người. Nhưng là ám giả quân đoàn chiến tích cũng là toàn thắng, ám giả quân đoàn đều là mẫn người, đối với hoàng tuyền khắc chế thật sự là quá rõ ràng rồi. Có thể nhìn ra một điểm này người thông minh, tuyệt đối không tại số ít. Hơn nữa tỷ số bồi lại cao, một khi thắng cuộc, vậy coi như kiếm bổn rồi. Đặt tiền cuộc điên cuồng đặt tiền cuộc đặt tại đêm tối quân đoàn trên người kim tệ cũng ở đây tăng vọng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 306 hoàng tuyển chết đây đã là một cuộc tranh tài cuối cùng rồi. Tổng cộng cũng chỉ còn lại có 20 cái quân đoàn. Trong đó còn có vĩnh biệt quân đoàn cái này chỉ có 5 người quân đoàn Chung vào một chỗ Cũng liền mới 19.005 người mà thôi Nói cách khác Toàn bộ nhân tộc kia gần 400.000 người chơi Trừ cách này hơn 19.000 người bên ngoài Cách khác đều có tập trung tư cách Vì vậy Này 10 trận kỷ thí Vô luận kia một hồi Đều tràn vào đại lượng tài chính Chỉ cần chiến thắng Cũng có thể thu được không nhỏ kim tệ lợi nhuận. Dĩ nhiên, nhiều nhất, vẫn là vĩnh biệt quân đoàn đối trận án giả quân đoàn cuộc tranh tài này. 406 linh ước đây là đặt tại vĩnh biệt quân đoàn trên người kim tệ. Dù là đều là mỗi người đặt 400 ngàn kim tệ. Tính được, cũng có hơn trăm ngàn người chơi. Lựa chọn tin tưởng hoàng tuyền. Bất quá. Chống đỡ án giả quân đoàn cũng không phải số ít. 189 ước đây là đặt tại đêm tối quân đoàn trên người tiền đặt cuộc Tính được Cũng có gần chục ngàn người chơi đây Nói cách khác Gần một nửa người chơi đưa mắt Rơi vào cuộc tranh tài này bên trên Ai có thể thắng được tranh tài Ai có thể thu hoạch này tài sản kích xù Trên trường đấu chiến đấu còn chưa bắt đầu Bên ngoài miệng dựa vào cũng đã tiến vào cao chiều Hoàng tuyền tất thắng Ngược chết ám giả ngược mỗi ngươi a Mẫn người vô địch. Bắn chết hoàng tuyển bắn ngươi lão một. Hết thảy đều đi dung nham trong sông tắm đi thôi biến. Thua chết ngươi cách vương bát đàn. Ám giả quân đoàn tất thắng ám giả nếu có thể thắng. Ta đem đầu hái xuống cho ngươi ngay đêm đó ấm thảo. Ngươi tấm này mặt xấu. Ngay đêm đó ấm ta còn sợ gặp ác mộng đây đi chết rời à. Bên tai vang các người chơi ô ngôn ghế ngữ. Hoàng Tuyền lập tức sạm mặt lại bị truyền tống vào rồi nơi so tài Chiến đấu Bắt đầu đang ở cãi vã đám người Trong nháy mắt yên tĩnh lại Tất cả mọi người ánh mắt Đều ngưng tụ ở này sân so tài bên trên Chờ đợi đại chiến bùng nổ Một tòa cầu đá Ngang qua ở dung nham trên sông Song phương nhân mã cách sông nhìn nhau Đơn thuần xem người số mà nói Hoàng tuyển bên này không thể nghi ngờ là yếu đi quá nhiều. Chỉ có bốn người. Theo đối diện kia một ngàn người đại bộ đội so sánh. Thiếu đáng thương. Ồ như thế mới bốn người người nào không có tới là linh đăng nữ vương. Kỳ quái. Nàng đi nơi nào còn có thể đi nơi nào. Nhất định là sợ chết không dám đi vào biến. Không cho làm nhục ta nữ thần xuất sinh a. Mới mười mấy tuổi tiểu cô nương ngươi cũng gì. Rất là kỳ quái ở chung nhỏ không hiểu mất tích Bất quá Này kỳ quái thoáng qua tức thì Bởi vì Hoàng tuyền động Rõ ràng là ít người một phương Rõ ràng là ở thế yếu một phương Hoàng tuyển nhưng trước sau như một bước lên công kích con đường Lô như điện bay vùn vụt ở trên cầu đá Một màn này các khán giả đã sớm nhìn đã không biết bao nhiêu lần Nhưng là vẫn thấy như vậy một màn thời điểm Các khán giả vẫn là nhiệt huyết sôi trào Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới Lão tử liền bội phục hoàng tuyển loại này khí khái đó là Cũng không nhìn một chút là ai Đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ hoàng tuyền dám khí khái Y vào chính mình có vô địch mới dám như vậy Lão tử nếu có thể vô địch Cũng sẽ xông lên người Còn vô địch đây Có thể học được cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng liền đỉnh thiên không người hoài nghi hoàng tuyển này vô địch kỹ năng phẩm cấp. Tuyệt đối là thần cấp không thể nghi ngờ. Nếu không. Không đến nỗi như thế biến thái. Bất quá. Mọi người không biết là. Này vô địch. Mặc dù là thần cấp. Nhưng cũng không là hoàng tuyển kỹ năng. Mà là sủng vật cá chép bảy màu kỹ năng. Mọi người càng không biết là. Hoàng Tuyền cách này vô địch kỹ năng đã dùng hết rồi, ít nhất hôm nay là không dùng được rồi. Chỉ cho là Hoàng Tuyền là ỷ vào vô địch mới phát động công kích. Nào ngờ, Hoàng Tuyền hiện tại phát động là tự sát thức công kích, chính là tại tự sát. 400 mễ, 300 mễ, 200 mễ mắt thấy Hoàng Tuyền càng ngày càng gần. Cao minh nhưng không chút nào là động. Tính táo lại đạt đến lấy từng cách chỉ thị. Dọc theo bờ một bên phân tán ra. Không muốn tụ tập đều thay cung tên. Chuẩn bị tầm xa tập hỏa 180 thước. Chuẩn bị để nhất đội trẻ. Bắn ngay tại hoàng tuyền mới vừa tiến vào 140 mễ phạm vi công kích thời điểm. Cao Minh ra lệnh một tiếng. ùn ùn kéo đến mũi tên. Hướng hoàng tuyền bắn tới. Theo sát phía sau. Thay đổi thứ hai, bắn thay đổi thứ ba, bắn. Không phải đơn giản chen nhau lên tập họa, mà là chia làm mấy cái đội trẻ tách ra tập họa. Thoạt nhìn tựa hồ là phân tán công kích lực độ. Cũng không biết, đây là cao minh cố tình làm, là, ngược lại là để cao công kích lực độ. Đoàng đoạn đoạn. Mưa to bình thường mũi tên, rơi vào hoàng tuyền trên người. Không có gió lúc, mà là thêm huyết. Tăng một cách hơn 10.000 điểm màu xanh đậm con số theo hoàng tuyền trên đỉnh đầu sông lên. Ừ hắn gió lúc đây thảo. Người này vì bảo vệ tánh mạng. Lựa chọn hồi phục kỹ năng rời ạ. Thêm hơn 10.000 huyết á Quá kinh khủng lại nói. Chúng ta căn bản là không có tạo thành tổn thương cho hắn chứ không có. Không có phá phòng đây một cái không có phá phòng. Một cái siêu cấp hồi phục. Để cho những thứ kia chống đỡ hoàng tuyển người xem hưng phấn không gì sánh được. Thấy không? Thấy không? Đây chính là hoàng tuyển. Vô địch hoàng tuyển ha ha ha. liền phòng ngự đều không phá được. Một đám thức ăn bức hoàng tuyển tất thắng ngược chết án giả đúng như này sao nhìn như cường đại phòng ngự. Nhìn như biến thái hồi phục. tại cao minh trong mắt. Nhưng căn bản cũng không coi là gì đó. Tiếp tục tiến công mũi tên. Vẫn không ngừng hạ xuống, một làn sóng, lại một đợt. Màu xanh đậm chứa chỉ con số, vẫn không ngừng bắn ra, một lần, lại một lần nữa. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu, cũng đã lâm vào thế bí. Đúng như Cao Minh đoán, Hoàng Tuyển bị mũi tên đinh ngay tại chỗ. Cung tên tốc độ công kích chấm đó là lúc trước cấp hai mấn người. Hơn ngàn điểm bén nhạy. Có thể gia tăng 100% tốc độ đánh. Kia mũi tên tốc độ công kích So với trường kiếm không kém chút nào. Tuyệt đối nhanh hơn một giây một lần. Từng đợt sóng mũi tên bắn ra. Dù là không có đối hoàng Tuyền tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng đủ để đem hoàng Tuyền định tại chỗ. Không thể đồng đẩy. giấy rùa như như sen bò. Hoàng tuyển gơ. y, U. Nơ. gầm, Răng tiến lên. Nhưng căn bản cũng không sông lên được. Kia bốn mươi mễ làm phép khoảng cách sai. Giống như là rãnh trời. Khó mà vượt qua. Hắn không sông lên được địch. Nhân cũng không biết dừng tay như vậy. Liền sau đó một khắc. Sưu sưu sưu. Đầy trời thiêu đốt ma pháp ánh sáng mũi tên hướng hoàng tuyền rơi xuống. Khe nằm kỹ năng tập hỏa rời ả thật là áp độc a không được hoàng tuyển muốn xong đây chính là Cao Minh Cao Minh. Mẫn người kỹ năng. Đều là tích lũy đà kích số lần tài năng phóng ra. Nhanh. Sáu. Bảy lần liền có thể. Nhiều. Thậm chí muốn mười lần trở lên. Cũng vì vậy. Cao Minh đem thủ hạ mẫn đám người. Chia làm mấy cái đội trẻ. Yêu cầu tích lũy đà kích số lần chơi nhiều ra. hàng thứ nhất rồi sau đó theo đà kích số lần giảm bớt đi xuống từng cái thứ tự sắp xếp vì vậy ở nơi này cùng thời khắc đó sở gấu mẫn người đều đã tích lũy đến đủ đà kích số lần sở gấu mẫn người đều có phóng ra kỹ năng cơ sở kỹ năng tập họa bắn gần ngàn chi theo đốt ma pháp ánh sáng mũi tên bay múa đầy trời Tại giữa không trung, ngưng tụ thành một cây tử thần mũi tên, đánh về phía Hoàng Tuyền. Sau một khắc, ẩm 288-305-246, một cây từ gần ngàn cây tổn thương con số tạo thành trường long. Theo Hoàng Tuyền đỉnh đầu chui ra, sông thẳng Vân Tiêu. Mỗi một con số, đều là mấy trăm điểm, gần ngàn số lượng chữ. Đó chính là mấy trăm ngàn điểm phúc thông trong bụi mù. hoàng tuyền đánh ngã trên đất, võng du chi bất diệt hoàng tuyền bốn mươi bảy chương 307 trăm chặn ngang một đao chém hoàng tuyền chết hoàng tuyền chết mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa tử vong, tuy chỉ là hoạt động bên trong tử vong, nhưng là, không thể nghi ngờ là, hoàng tuyền xác thực chết ấm hơn trăm ngàn xem cuộc chiến trên khán đài, sôi sùng sục, khe nằm, nói tốt vô địch đây, tại sao không thấy không có khả năng không có khả năng hoàng tuyền làm sao có thể sẽ chết đây tuyệt đối không thể a a a ảo giác nhất định là ảo giác hoàng tuyền là không có khả năng chết xong rồi hoàn toàn xong rồi hoàng tuyền vừa chết còn lại ba người kia căn bản là không kiên trì được bao lâu chống đỡ hoàng tuyền những thứ kia người xem một mặt không tưởng tượng nổi cũng là một mặt như đưa đám thất vọng thua một mực vô địch khắp thiên hạ hoàng tuyền cứ như vậy thua. Tại đêm tối quân đoàn một vòng tập hỏa bên trong bỏ mình tại chỗ xem xét lại những thứ kia chống đỡ ám giả quân đoàn người xem giờ phút này đã mừng như điên. khoa ha ha ha Chết. cuối cùng chết. khoa ha ha ha cảm ơn ám giả quân đoàn các ngươi giúp ta báo thù thoải mái a hay 15 bội phần tỷ số bồi lần này có thể kiếm trên một triệu đây sông lên a sông lên a tiêu diệt còn lại ba người kia ra dòn liền thắng á hắc hắc hoàng tuyển này vừa chết đoán chừng là không vào được thập cường rồi dám thập cường bị người một vòng tập hỏa giết chết ra hỏa là không có tư cách vào thập cường mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm vèo bạc quang chợt lóe trên cầu đá hoàng tuyền thi thể biến mất không thấy gì nữa con mẹ nó cứ như vậy đầu hàng rời ạ, tốt xấu chờ trí giả hỗ trợ sống lại a sống lại cay rắm, chung nhỏ không có vào, căn bản là không có sống lại hắn kết thúc xác thực kết thúc, tử vong hoàng tuyền đã trực tiếp lui ra nơi so tài. còn lại, cũng chỉ có mạc thiếu quân này ba gã lực người rồi, tuy nói ba người hắn cũng là rất mạnh tồn tại, nhưng là, đối mặt gần đây ngàn mẫn người, Có thể tiêu diệt hoàng tuyển ám giả quân đoàn. Ba người này kết cục. Đã đình trước. Vung tay lên. Sông cao minh trí được tràn đầy truyền đạt công kích chỉ thị. Thất giả không có xếp chết người, hắn tiêu diệt. Làm cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật vĩnh biệt quân đoàn tức thì diệt vong. Thiên hạ đệ nhất cao tổ chức nghiệp ẩm tài trí tổ chức mặt. Tất cả mọi thứ. đều là hư ta cao minh một ngày nào đó sẽ đứng ở nơi này đỉnh thành tựu ta vương đồ nghiệp bá đánh chết hoàng tuyền vui sướng để cho cao minh có chút nhẹ nhõm rồi liền ngay cả lão đại mình thất dạ đều có chút không coi vào đâu gần ngàn tên mẫn người đang hướng phong dọc theo cầu đá vượt qua dung nhâm hà hướng bờ bên kia phát động công kích ngay tại ám giả quân đoàn phát động công kích thời điểm mà thiếu quân ba người nhưng đáng xấu hổ xoay người lui về phía sau khốn kiếp a thật cho hoàng tuyền mất thể diện chạy cũng là một chết chạy mỗi ngươi a còn không bằng học tập hoàng tuyền thoải mái chết trận đây không có cách nào nhìn quá mất mặt đều là hoàng tuyền cảm thấy không đáng giá chẳng ai nghĩ tới ba người này vậy mà đáng xấu hổ chạy trốn nếu là chạy trốn tác dụng Thì cũng chẳng có gì Nhưng là Một không có ưu thế tốc độ Hai không có tầm xa ưu thế Chạy trốn loại trừ có thể xấu hổ mất mặt bên ngoài Không có một chút tác dụng nào Những thứ kia chống đỡ hoàng tuyển người chơi Khí thẳng hộp máu Những thứ kia chống đỡ ám xạ người chơi Vui vẻ thẳng đánh bệnh sốt xét Đuổi theo Diệt bọn hắn đó là cần phải tích ta đem hắn môn mạnh bao nhiêu đây Nguyên lai là một đám rượu nhát gan ha ha ha. Ván này thắng được thoải mái cười nhạo. Gầm thép. Ám giả quân đoàn đại quân. Bay nhanh tại trên cầu đá. Chỉ là trong nháy mắt. liền vượt qua mới vừa rồi hoàng tuyền tử vong địa phương. Hướng đối diện phóng tới. Nhưng không ngờ. ầm một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống đánh vào này trên cầu đá. Sau một khắc. ba nghìn tám mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài mảng lớn co quắp thi thể nằm trên đất ở nơi này quần thi thể một bên một đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng đợi bụi mù tan hết đợi tầm mắt rõ ràng tiếng kêu sợ hãi vang lên khe nằm là hoàng tuyển là hoàng tuyển a a a Gì đó cái tình huống Gì đó cái tình huống pháp khắc Hắn không phải đã rời đi nơi so tài rồi sao Như thế lại xuất hiện khốn kiếp A Người này tuyệt bức là khai quải Tuyệt bức là không có khả năng Cái này không khoa học A Không người rõ ràng là chuyện gì xảy ra Bởi vì không người thấy qua thần cấp trở về thành lò thạch A-Zip này chi tấm Lại cùng ám giả quân đoàn rằng co thời điểm Hoàng tuyển dùng A-Zip này chi tâm định vị rồi tọa độ. tọa độ kia. Chính là hắn thi thể vị trí hiện thời. Vì vậy. Tại mấy giây trước. Làm mạc thiếu quân ba người thành công đem án giả quân đoàn đại bộ đội dẫn dụ tới chỉ định vị trí sau. Hoàng tuyển. truyền tống đi vào. Kia điểm dừng chân trùng hợp xuất hiện ở án giả quân đoàn phần đuôi. Kia thái sơn áp đỉnh trực tiếp nện ở trong đám người. mười nhân mười Thái Sơn áp đỉnh chỉ là trong nháy mắt, liền tàn sát trên trăm tên ám giả mẫn người. Vẫn chưa xong. rầm xầm xầm. vung vầy thổ thuộc tính pháp trưởng. Hoàng tuyền hướng về phía chỗ xa nhất 100 mễ vị trí. Điên cuồng phóng ra lấy Thái Sơn áp đỉnh. Chạy A. Chạy mau A rời A. Chạy tới đó A phía trước có bầy pháp. Chạy chính là một chết A thảo. Lui về phía sau chạy phía sau cũng không được a Hoàng tuyền ngay tại phía sau đây liên tiếp Thái Sơn áp đỉnh Đem ám giả quân đoàn đại bộ đội chặn ngang chặt đức Loại trừ những thứ kia khoảng cách hoàng tuyền đã vượt qua 100 mét người chơi được thoát khỏi may mắn bên ngoài Còn lại những thứ này Đã định trước rồi hắn hạ tràng Bất kể là chạy về phía trước vẫn là lui về phía sau chạy Đều là một con đường chết các ngươi đừng chạy rồi tập hỏa vội vàng tập hỏa nhất định phải đem hoàng tuyền đóng vào tại chỗ các huyên đệ là đại bộ đội tranh thủ thời gian dựa vào các ngươi rồi các ngươi chạy mau chúng ta sẽ đứng vững cái gọi là đứng vững cũng không phải là đứng vững hoàng tuyền đà kích mà là ở tử vong trước điên cuồng chút xuống đả kích tận lực trì hoãn hoàng tuyền di động không để cho truy kích đại bộ đội bọn họ mục tiêu đạt tới bị đinh tại chỗ hoàng tuyền chỉ có thể trơ mắt nhìn án giả quân đoàn đại bộ đội dọc theo cầu đá bỏ trốn nhưng căn bản cũng không đuổi kịp đáng rét vốn cho là có thể đánh một trận định thắng thua nhưng không nghĩ án giả quân đoàn người chơi vậy mà cũng khó xây dưa như vậy căm tức hoàng tuyền vung vầy pháp trưởng vài tòa đại sơn đập xuống đem đám này ngăn trở người toàn bộ tiêu diệt Đã muộn, vọt tới khoảng cách an toàn sau Tại cao minh dưới sự chỉ huy Một bộ phận ám giả quân đoàn người chơi xoay người lại Dĩ viễn trình ưu thế Định trụ hoàng tuyển Còn lại đại bộ đội Chính là nổi giận đùng đùng bắt đầu vây quét mạc thiếu quân đám người Nhưng không ngờ Nguyên bản chạy mất xếp mạc thiếu quân ba người Nhưng đồng loạt xoay người lại Hướng gấp trăm lần ở mình án giả quân đoàn. Không sợ chết phát đồng công kích. Nào còn có nửa chút nhút nhát bị lừa Cao Minh đã hiểu tới. Ba người này ngay từ đầu chạy trốn. Chính là vì dẫn dụ mọi người đà kích. Chính là vì để cho mọi người xem thường. Nhớ tới từ trận tại trên cầu đá mấy trăm tên Hương đệ. Cao Minh tâm ngay tại tích huyết. Nay tức giận. Hóa thành gầm thét. Hướng mạc thiếu quân phương hướng hô lên. Giết bọn họ. Giết bọn họ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 308 cuồng bảo ba người tổ giết bọn họ khống chế địa ngục mộng ểm cấp tốc chảy nước giúp mạc thiếu quân. Cười lạnh một tiếng. Đầy mắt sát khí. Chí tôn bảo càng là trực tiếp chiến đao vung lên đát sông ra ngoài. Cấp độ truyền kỳ vật cưới vương đuổi theo tật phong trùng thứ khoảng cách quá mức gia tăng 70 mễ tại đào viên ba kết nghĩa gia tăng xuống. Tại bảo lực 250 tăng phúc xuống. Tại level 50 cực phẩm trang bị đắp xuống. Tại cấp độ truyền kỳ thánh quang ban phúc gia trì xuống. Chí tôn bảo lực lượng thuộc tính. Đã đạt đến 214 năm điểm. Cao như vậy lực lượng. Có thể dùng tật phong trùng thứ khoảng cách đã đạt đến 254 mễ. Lại bị vương đuổi theo như vậy một tăng phúc. Kia chạy nước rút khoảng cách. Tăng vọt tới 324 mễ. 324 mễ. Khái niệm gì? Đó chính là chỉ cần thấy được rồi. Tựu tùy tiện sông cho nên. Sông ám giả quân đoàn mẫn đám người còn không có đến phạm vi công kích. Vẫn còn bán mạng chạy như điên đây. chí tôn bảo đã phát động công kích, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, tật phong trùng thứ gấp 10 lần tốc độ di động chạy nước rút, phối hợp lên trên cấp độ truyền kỳ vật cưới đối với cơ sở tốc độ di động tăng phúc, tốc độ kia không ai sánh bằng, chỉ là trong nháy mắt, âm chí tôn bảo đã vọt vào đám người, chiến đao vung lên băm xuống đi xuống, mây muội làm người tuyệt vọng mây muội. ta bị mê muội rồi 22 giây đối với một cái da giòn mỏng huyết mẫn người tới nói. 22 giây, giống như là rất dài vĩnh dạ, đặc biệt là đối mặt với một cái cuồng bạo không gì sánh được lực người lúc, nhưng là không có chết chí tôn bảo không thèm đếm xỉa tới cái này bị mê muội ở mẫn người. Xoay người, vèo, một lần nữa xông ra ngoài, âm chiến đao chặt xuống, lại vừa là mê muội lại xông hoa mắt choáng váng liên tục 3 lần tật phong trùng thứ liên tục ba cách mây muội chí tôn bảo đã vọt tới giữa đám người sau một khắc giết chiến đao vung lên chí tôn bảo hướng về phía án giả quân đoàn mẫn đám người phát động cuồng bảo đà kích hai trăm nhất đao chém xuống không có kích động kỹ năng chỉ là đòn công kích bình thường đánh ra tổn thương liền vượt qua 2.000 điểm liền trực tiếp đem trước mắt này mẫn người mưu sát cuồng bảo thật sự là cuồng bảo một kích này để cho án giả quân đoàn mẫn đám người hoàn toàn nhận rõ ràng rồi trí tôn bảo mặt mũi thực Mau dưỡng nhát gan người này căn bản là cái giả bộ chư ăn lão hổ khốn kiếp tập hỏa tập hỏa diệt hắn không thể để cho hắn lại tiếp tục tàn phá đi xuống tập hỏa giết chết hắn a a a khốn kiếp a Lại dám giết ta hương đệ Đi chết ỉ vào nhiều người Ám giả quân đoàn mẫn đám người hướng về phía chí tôn bảo phát động tập hỏa đà kích Nhưng là Không có tổn hại sở hữu đà kích đều không có tổn hại phòng ngự quá cao Chỉ là lực lượng diễn sinh ra lực phòng ngự liền cao đến 715 điểm Hơn nữa năm 50 trang bị diễn sinh ra lực phòng ngự Hơn nữa thể lực thuộc tính diễn sinh ra lực phòng ngự Chí Tôn Bảo lực phòng ngự Chính là theo hoàng tuyển so với Đều không kém bao nhiêu Há là đám này lực công kích yếu tiểu mẫn người có thể phá vỡ Không nhìn đà kích tiếp tục công kích vung vẩy chiến đao Chí Tôn Bảo ở trong đám người vén lên từng luồng từng luồng huyết lãng Ngay tại ám giả quân đoàn mẫn người tập hỏa Chí Tôn Bảo thời điểm cưới địa ngục mộng ỉm mà thiếu quân đã vọt tới Giết địa ngục mộng yểm bốn chân đạp một cái, lại lăng không nhảy lên. Khe nằm, không được, nhanh tản ra, là nhảy chạm đã muộn sau một khắc. Âm cuồng bão sóng trùng kích ở trong đám người nổ tung. Năm mễ phạm vi. Mê muội hai giây. Tại mạc thiếu quân tận lực theo đuổi xuống, này một cách nhảy chém, bị choáng rồi hơn ba mươi tên ám giả quân đoàn mẫn người. Không chỉ là mê muội còn có chân thực tổn thương. Tuy nói chỉ có chân thực tổn thương, nhưng là, đó cũng là tổn thương. Giết chiến đao vung lên, hướng về phía một tên mẫn người ngay đầu chặt xuống. mươi 19.592 kinh khủng tổn thương. Đỏ thắm con số. Làm cho tất cả mọi người tim. Chợt dừng nửa nhịp. Cuồng bạo máu tanh đây là là hồn phong ma chém. Phối hợp tà hồn ẩm huyết đao là hồn phong ma chém. Tại đầy đủ kim tệ phụ trợ. Mạc Thiếu Quân cuồng quét bốn lần phòng luyện tung Đã đem là hồn phong ma chém lên tới 9 cấp. Coi như cấp độ truyền kỳ đơn thể kỹ năng công gích. Là hồn phong ma chém kỹ năng hệ số. Đã lên tới 7. 6 bội phần 7. 6 bội phần A hơn 1.800 điểm lực lượng sai cộng thêm gần 2.000 điểm vật lý tổn thương lực còn có kỹ năng cơ sở đả kích tà hồn ẩm huyết đao còn phải lại tăng phúc 20% xuống một đao. Gần hai chục ngàn điểm thương tổn con số. Hơi kém không đem án giả quân đoàn mẫn người giọt cho tiểu. khe nằm tập hỏa hắn tập hỏa hắn cái này mạnh hơn a a a đi chết đi chết. Tập hỏa tiêu diệt nằm mơ mà thiếu quân lực phòng ngự. Cũng không kém. Sở hữu đòn công kích bình thường. Tất cả đều không nhìn chiến đao. Lại vung. Lại chặt chết một người. Rồi sau đó. Nhảy chém. lại tới mới vừa từ trong hôn mê giải trừ đi ra này hơn 30 tên mẫn người lại lần nữa lâm vào hai giây mê muội còn phải tiếp tục tiếp nhận mạc thiếu quân giày xéo đi chết đi gầm lên giận dữ vang dội hang động đá vôi một đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp nam sơn đại vương phát động tật phong trùng thứ vọt tới giết nam sơn đại vương như ma vương hạ xuống đại khai đại hợp vung vẩy chiến đao Mỗi nhất kích Không chết cũng bị thương Ba người ba đầu mãnh hổ Tại đêm tối quân đoàn đại quân bên trong nhấp lên gió tanh mưa máu Cao Minh muốn điên rồi Đầu tiên là bị ba người này lừa gạt một lần Đưa đến hoàng tuyền đánh lén thành công Ám giả quân đoàn chết gần nửa Lại đừng ba người này cuồng sát một trận Lại chết một đám người Tức giận lại không quá bình thường Gầm thét Cao Minh phát hiệu lệnh Tập họa đều cho ta tập hỏa khe nằm tách ra đánh đừng rời ạ. tập hỏa đáng thương cao minh đã khí lời nói không mạch lạc tốt tại áng giả quân đoàn mẫn người đều là người thông minh dù là cao minh chỉ huy nói năng lộn xộn bọn họ vẫn là làm hiểu ý muốn tập hỏa lại không thể tập hỏa một người đòn công kích bình thường hiển nhiên là không giết chết ba người này rồi muốn tiêu diệt ba người này Thì nhất định phải kích động kỹ năng Hơn nữa Rõ ràng là Ba người này lực lượng như thế cuồng bảo Bén nhạy khẳng định không cao Chỉ cần đánh ra hệ nhanh nhẹn kỹ năng Nhất định có thể tiêu diệt ba tên này Cho nên không cần tập hỏa một người Cho nên có thể phân chia ba tổ phân biệt tập hỏa Cũng chỉ có như vậy tài năng mau chóng đem ba người này tất cả đều tiêu diệt Cũng chỉ có như vậy tài năng tận khả năng giảm bớt tổn thất. Tổn thất thật sự là quá lớn, mỗi nhiều một giây, sẽ chết nhiều một tên huyên đệ. Tập hỏa sưu sưu sưu Mũi tên phân chia ba cỗ, hướng mạc thiếu quân ba người, phân biệt bay đi. Một giây lại một giây mấy giây cuối cùng sưu sưu sưu Mấy chi mang theo ma pháp ánh sáng mũi tên tại cao minh vội vàng mong mỏi xuống bay ra ngoài. Sau một khắc. Đoàn đoàn đoàn. Kèm theo giày đặc tiếng phá hủy. 974-1197-906. Liên tiếp kích xù tổn thương con số theo mạc thiếu quân ba người đỉnh đầu chui ra. Nhìn đến kia tổn thương. Cao Minh thở phào nhẹ nhõm Ám giả quân đoàn còn sót lại mẫn đám người. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm Chết tuyệt đối là chết đúng như dự đoán. đời ma pháp ánh sáng tan hết trên đất nằm ba bộ thi thể khe nằm cuối cùng là tiêu diệt này ba cái khốn hiếp rời ạ chúng ta chết rất nhiều người chứ ô ô ô chỉ còn lại hơn 400 người rồi nhìn kia thi thể đầy đất cao minh hận hận cắn răng hàm răng nghiêng đầu nhìn về phía đang bị tập hỏa đà kích đóng vào tại chỗ hoàng tuyền giết hắn đi giết hoàng tuyền liền còn dư lại chính hắn Giết hắn đi chúng ta liền thắng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 309 hoàng tuyển lại chết đáng tiếc. Nếu là mạc nhị ra bọn họ có thể kiên trì một hồi nữa. Nói không chừng liền phiên bản người nào nói không phải sao còn có hơn 400 người đây. Trở về lại mới vừa rồi tiết tấu đi rồi các ngươi nói. Hoàng tuyển có còn hay không lật bàn năng lực không có đi. Lần trước hắn nhưng chính là bị tập hỏa tiêu diệt. Tuy nói hiện tại chỉ có hơn 400 người rồi. Cùng nhau tập hỏa Vẫn có thể diệt hắn buồn sầu. Nhìn dáng sấp vẫn là phải thua hết ai như đã nói qua. Mạc nhị ra bọn họ quá cuồng bảo rồi. Lúc này mới lực người A. Xuống một đao. Gần hai chục ngàn điểm. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng cao hơn nữa cũng vô dụng thôi. Gánh không được chính là bạch hạt trên khán đài một mảnh là mạc thiếu quân bọn họ tiếc thần thanh âm. Cho tới mới vừa rồi mắng mạc thiếu quân bọn họ là ruột nhát gan người chơi Đã sớm quên chuyện này rồi Tất cả đều đổi lời nói Thuần một sắc tiếng ca ngợi Lực người bạo lực Bị mạc thiếu quân ba người diễn dịch là tinh tế Đáng tiếc là Coi như ba người như thế nào đi nữa bạo lực Nhưng cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ Cuộc tranh tài này Vẫn thất bại Đoàn đoàn đoàn Mũi tên không ngừng rơi vào hoàng tuyền trên người mặc dù không có tổn thương nhưng cắt đứt hoàng tuyền bước tiến. Đây là phổ công. Phổ công đi qua chính là kỹ năng tập hỏa. Này không. Mấy giây đi qua. Sưu sưu sưu. Liên tiếp thiêu đốt ma pháp hỏa diễm mũi tên. Rơi vào hoàng tuyền trên người. Liên tiếp mấy trăm điểm thương tổn con số. Theo hoàng tuyền đỉnh đầu bắn ra. Không chết. nhưng cũng cách cái chết không xa máu kia cái tàn gần là số không cố lên lại tới mấy lần tập hỏa nhất định có thể diệt hắn chết đi đi chết đi tiêu diệt hoàng tuyền chúng ta chính là mạnh nhất quân đoàn bắn a dùng sức nhi bắn a nhìn đến hoàng tuyền tàn huyết ám giả quân đoàn các người chơi nhiệt huyết sôi trào trên mặt đỏ ửng như muốn nhưng không ngờ liền sau đó một khắc Kinh biến dốc hiện chớ nói, không có bị hù dọa héo cũng là không tệ rồi. Bởi vì, hoàng tuyền thêm máu bạc biến ảo chi giao hoán đổi thành phi ly tây thủ hộ. Một cách mạnh đức hồi phục chú làm thả ra. Rồi sau đó, tăng tăng tăng. Liên tục sáu cái màu xanh đậm tổn thương con số bật đi ra. một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tám bốn không ngô ngốc rồi nhìn đến này sáu cái con số người tất cả đều ngô ngốc rồi khe nằm tình huống gì như thế nhiều như vậy hồi huyết con số rời à 6 cái a cộng lại gần 10 vạn chứ ta liền này khả năng chữa trị Chỉ cần không chết. Kia chẳng phải chính là vô địch ha. Ám giả đám người kia ngô ngốc rồi đâu chỉ là ngô ngốc. Phỏng chừng muốn tự sát tâm đều có đi tự sát ngược lại không đến nỗi. Bất quá, xem bọn hắn vẻ mặt, hiển nhiên cũng là bị hoàng tuyển này kinh khủng khả năng chữa trị hồ dọa. 6 cái A, gần trăm ngàn chữa trị lượng A đây là bực nào khe nằm A. quả thực là ngàn vạn con dê lạc đà cùng chung tiến tới khe nằm A hoàng tuyền Vui vẻ. Vận khí không tệ. Thứ nhất chữa chỉ con số, đó là Ma Long chi càng hồi phục sinh mệnh giá trị bị tập hỏa rồi, tự nhiên cũng kích phát Ma Long chi càng, mỗi lần 16000, sớm đã thành thói quen. Cái thứ hai chữa chỉ con số, đó là vô thượng ma thể con rắn bất tử đặc hiệu, bởi vì tàn máu, hồi phục năng lực tăng vọt, trực tiếp trở về hơn 4000 điểm. cho tới còn lại kia bốn cái chữa trị con số liền dựa vào ở mạnh đức hồi phục nguyên ruột cấp ba đạt hiệu thần may mắn kích phát vẫn là kích phát mạnh nhất tứ liên đánh bốn lần mạnh đức hồi phục chu tổng cộng trở về gấp tám lần cơ sở hiệu quả trị liệu như thế một phen trồng chất cuối cùng thêm ra gần một trăm ngàn chữa trị lượng. Đừng nói hoàng tuyển mới hơn 4 vạn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Coi như lại bay lên gấp đôi Cũng như thường có thể rót đầy Kinh khủng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Hơn nữa kinh khủng chữa trị lượng Cứ như vậy tiết tấu đi xuống Coi như để cho án giả quân đoàn mẫn đám người bắn lên 100 năm Cũng bắn không chết hoàng tuyền. Cao Minh hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này Nhưng cũng không là không có biện pháp Áng giả quân đoàn còn có hơn 400 người đây Nguyên đệ nhất đội trẻ thành viên tiếp tục bảo trì tập hỏa đà kích Còn lại mấy cái đội trẻ thành viên tạm ngừng đà kích lại tới lại vừa là dự định kỹ năng tập hỏa tiết tấu Nhìn đến áng giả quân đoàn hỏa lực chợt giảm Hoàng tuyển cũng ý thức được một điểm này Nhưng là nhưng không thể làm gì Mặc dù đã tiêu diệt áng giả quân đoàn hơn nửa người chơi Nhưng là vẫn còn lại hơn 400 người Này để nhất đội trẻ vẫn có hơn mấy chục người hơn mấy chục người cùng nhau tập hỏa vẫn có thể đem hoàng tuyền đóng vào tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn áng giả quân đoàn còn lại mẫn người hoàn thành tập hỏa chuẩn bị thay đổi thứ hai khai hỏa thay đổi thứ ba khai hỏa thay đổi thứ tư cao minh vung tay lên áng giả quân đoàn mẫn đám người bắt đầu tập hỏa trước nổi lên Giống như là một tòa hạt đại pháo đang ở bổ sung năng lượng. Chỉ cần cho nó đủ thời gian. Chỉ cần để cho những thứ này mẫn người tích lũy đủ số lần. Đến lúc đó. Hơn 300 người kỹ năng tập hỏa Liền đem hạ xuống. nghinh đón hoàng tuyển. Đúng là một đòn tất sát một màn này. Thật sự là quá quen thuộc. Một mực chú ý ở cuộc tranh tài này các khán giả. Cũng phát hiện một điểm này. trong lúc nhất thời kêu gào gầm thép cầu nguyện mừng như điên không phải là ít nhanh nghĩ biện pháp a tiếp tục như vậy khẳng định liền thua a hoàng tuyền mau tới diễn kỳ tích a. chết đi khốn kiếp đi chết đi nhất định phải tiêu diệt hoàng tuyền nhất định phải giết hắn đi a sẽ có biện pháp không hoàng tuyền vẫn bị đinh tại chỗ không có lực phản kháng chút nào một giây si, bốn giây si, bảy giây si. thời gian đến hạt đại pháo bổ sung năng lượng song sưu sưu sưu đầy trời thiêu đốt ma pháp ánh sáng mũi tên hướng hoàng tuyền bắn nhanh mà đi án giả quân đoàn kỹ năng tập hỏa đã hạ xuống những thứ kia chống đỡ hoàng tuyền người chơi không đành lòng thấy như vậy một màn thảm kịch tuyệt vọng nhắm hai mắt lại những thứ kia căm thù hoàng tuyền người chơi hưng phấn trợn to cặp mắt Chờ đợi hoàng tuyền tử vong một màn. Sau một khắc. Ẩm 206-307-275. Liên tiếp tổn thương con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra trực tiếp thoát ra các người chơi phạm vi tầm mắt. 300 cái kỹ năng tích lũy gần 100.000 điểm thương tổn phúc thông. Hoàng tuyền mới ngã trên mặt đất. Chết hoàng tuyền lại chết tiếng hoan hô vang rội dưới đất hang động đá vôi. khoa ha ha ha. Thắng, chúng ta thắng xem như đem tên khốn này tiêu diệt rồi buồn sầu a, Vì giết người này Chúng ta chết một nửa hương để đây chết thì chết đi Dù sao cũng hoạt động Cũng sẽ không nhận được tử vong trừng phạt chính phải chính phải Bất kể nói thế nào Chúng ta cuối cùng là tiêu diệt hoàng tuyển hắn sẽ không nữa đột nhiên bật quy đứng lên chứ không có khả năng bọn họ người đều chết sạch Tranh tài đã kết thúc Chúng ta đã thắng thật thắng sao cao minh tâm Nhưng hơi hồi hộp một chút Ngoài ý muốn xuất hiện Rõ ràng vĩnh biệt chiến đội thành viên toàn đều chết hết rồi Rõ ràng tranh tài đã kết thúc Nhưng là hệ thống lại cũng chưa bắn ra trận đấu kết thúc nhắc nhở Tranh tài Cũng không có kết thúc võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 310 pháo đài nữ vương Không được bọn họ có ẩn thân người chơi coi như mẫn người Cao Minh thật sự là hiểu rất rõ ẩm thân thuật kỹ năng này rồi. Theo bản năng, liền nghĩ đến kỹ năng này. Đã muộn ngay tại hắn thanh âm vang lên trong nháy mắt, một cái thon nhỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khe nằm, Linh Đăng Nữ Vương ta Tiểu cô nương này ẩm nút đủ sâu a. Theo khai chiến đến bây giờ, dĩ nhiên thẳng đến bảo trì ẩm thân rời à. Trung nhỏ không phải trí giả sao nàng làm sao sẽ ẩn thân bất kể nàng như thế ẩn thân đây Ta chỉ biết Có trò hay để nhìn nhìn đến đột nhiên xuất hiện chung nhỏ Thấy nàng đang ở giơ lên pháp trưởng Trực giác nói cho các khán giả Trò hay Sắp diễn ra Đây là hoàng tuyền cuối cùng một lá bài tẩy Nhưng cũng là mạnh nhất một lá bài tẩy Thám hiểm người áo choàng. Một lần nữa lập công mượn này áo choàng ẩm thân đặc hiệu Trung nhỏ Theo truyền tống vào bản đồ này bắt đầu Vẫn thuộc về ẩm thân trạng thái Không giống với mẫn người ẩm thân thuật thám hiểm người áo choàng ẩm thân hiệu quả là có thể di động Cũng chính là mượn một điểm này trung nhỏ mới không có bị án giả quân đoàn các người chơi phát hiện Có người muốn nói Ẩm thân cũng sẽ bị phát hiện sao sẽ ẩm thân Chỉ là để cho đối phương vô pháp nhìn đến chính mình Nhưng cũng không phải khiến chính mình hư không tiêu thất Nói cách khác Cho dù là ẩm thân Người vẫn là đứng ở nơi đó Nếu là bình thường ẩm thân thuật Chỉ có thể đứng tại chỗ bất động liền mới vừa rồi ám giả quân đoàn tập đoàn công kích Nhất định sẽ đụng vào chuông nhỏ Nhất định sẽ đem nàng theo ẩm thân trạng thái xô ra tới Không phải bình thường ẩm thân thuật Là cấp độ truyền kỳ trang bị phụ ra có thể di động ẩm thân thuật Mượn này ẩm thân hiệu quả chung nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đối diện vọt tới địch quân Xông lên cầu đá Xông về hoàng tuyển chung nhỏ là tiểu lô ly Thật rất nhỏ tiểu lô ly Nàng thân cao cũng liền khoảng một mơ năm mươi Ám giả quân đoàn đối với hoàng Tuyền phát động tập hỏa đà kích Cho dù là thấp nhất góc độ bắn ngang Cũng là bắn về phía hoàng tuyền ngực. Mà hoàng tuyền Là cưới ở lô lên. Bầu ngực hắn độ cao. Rõ ràng cao hơn chung nhỏ thân cao. Cho nên. Đi ở trên cầu đá chung nhỏ. Cũng không có bị án giả quân đoàn sóng công kích vừa đến. Không có công kích được. Ẩm thân tự nhiên cũng sẽ không biến mất. Phải biết. Thám hiểm người áo toàn ẩm thân hiệu quả. Nhưng là có thể kéo dài 6 phút. từng bước một đi tới chỉ định vị trí, rồi sau đó, chun nhỏ chờ đợi, chờ đến hoàng tuyền tử vong, chờ đến cơ hội tới lâm. Pháp trưởng vung lên chun nhỏ bắt đầu phát động. Giết nàng. Nhanh. Giết nàng nhìn đến chun nhỏ đột nhiên hiện thân. Nhớ tới chun nhỏ nghề nghiệp, nhớ tới chun nhỏ tài liệu. Cao Minh tức đến nổ phổi truyền đạt chỉ lệnh công kích. Thật ra không cần hắn nói theo bản năng chung nhỏ hiện thân trong nháy mắt, rất nhiều mẫn người đã phát động đà kích. Đáng tiếc, đã muộn. Ngay tại chun nhỏ hiện thân trong nháy mắt, pháp trưởng đã vũ động. Bạch một vệt kim quang, chợt bùng nổ. Đây là chữa trị hệ kỹ năng ánh sáng. Có thể đối với thi thể phóng ra chữa trị hệ kỹ năng phải là thuật phục sinh. Nhìn đến hoàng tuyền tức thì sống lại các khán giả trong nháy mắt cao chiều. Nhưng là, không người biết là, này thuật phục sinh, không phải cấp hai trí giả cái kia có thể hồi phục 10% sinh mệnh giá trị thánh quang cứu rỗi mà là chung nhỏ độc nhất bí kíp thuật phục sinh. Chỉ cần một điểm năng lượng giá trị thuật phục sinh, 70 mới hai chữ số chữa chỉ con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra. Phúc một mảng lớn lão huyết tại trên khán đài không hóa thành một đảo huyết hồng. Quá ít. nguyên bản chờ đợi kỳ tích diễn ra các khán giả trực tiếp bị này 70 điểm chữa chỉ con số lôi lật. Thiếu sao không liên quan đối với Hoàng Tuyền tới nói, đừng nói 70 điểm, chính là 7 điểm cũng đủ rồi. Bởi vì không người phá được rồi hắn phòng ngự. Kỹ năng tập hỏa trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện rồi. Bởi vì chung nhỏ tận lực tại Hoàng Tuyền tử vong 5 giây sau đó mới phát động thuật phục sinh. Mục tiêu chỉ có một cái Cắt đứt áng giả quân đoàn mẫn đám người liên kích số lần. Mẫn người liên kích một khi vượt qua 5 giây không có đà kích cũng sẽ bị phán đỉnh liên kích kết thúc. Cho nên, áng giả quân đoàn mẫn đám người muốn đối với hoàng tuyền lại lần nữa phát động tập hỏa đà kích. Thì nhất định phải đầu theo tích lũy đà kích số lần. Cần thời gian. Ít nhất 10 giây 10 giây. Nhìn như ngắn ngủi. Nhưng dài đằng đẵng Đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Xây thứ nhất. Một vệt kim quang nhấp nhoáng, mấy cái màu xanh đậm con số bắn ra, hoàng tuyền gần như đầy máu. Nhưng cũng ở chỗ này đồng thời. ùn ùn kéo đến mũi tên. Phân chia hai bó. Phân biệt hướng hoàng tuyền cùng chung nhỏ đánh tới. Xây thứ hai. Mượn ám giả quân đoàn tập hỏa đà kích ma long chi càng kích động, hoàng tuyền đầy máu. nhưng cũng ở chỗ này đồng thời tại đêm tối quân đoàn tập hỏa dưới sự công kích chuông nhỏ kêu thảm thiết ngã xuống đất thứ ba giây hoàng tuyền pháp trưởng vung lên phát động kỹ năng không phải cho mình thêm huyết cũng không phải không chỗ dùng chút nào thái sơn áp đỉnh mà là thánh quang cứu rỗi hoàng tuyển cũng là trí giả. hắn cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu lựa chọn vừa vặn là có thể sống lại người khác thánh quang cứu rối kim quang chợt lóe trung nhỏ sống lại thứ tư giây. kịp phản ứng án giả quân đoàn người chơi lại lần nữa phân chia hai làn sóng một làn sóng tiếp tục tập hỏa hoàng tuyền một làn sóng chuẩn bị mưu sát trung nhỏ nhưng là trung nhỏ pháp trưởng đã huy động một vệt kim quang ầm ầm nở rộ Thuật phục sinh lại thấy thuật phục sinh cho tới sống lại mục tiêu đi chết đi quát to một tiếng mạc thiếu quân từ dưới đất nhảy chiến đao vung lên hướng khoang cách gần hắn nhất một tên mẫn người chặt đi xuống mới 70 điểm máu gần như tàn huyết không liên quan lấy mạc thiếu quân lực phòng ngự chút nào không sợ ở đám này lực công kích yếu đến bùng nổ mẫn người. Muốn giết chết mà thiếu quân, giống vậy, phải là kỹ năng, vì vậy, giết chóc, đã bắt đầu. Thứ năm giây. Chun nhỏ, bị tập hỏa tiêu diệt. Nhưng ngay tại nàng nằm xuống trong nháy mắt, một đạo chữa trị ánh sáng theo nàng trên thi thể thoát ra. Lại vừa là thánh quang cứu dối, yêu cầu ước chừng 10 điểm năng lượng giá trị thánh quang cứu dối. Được thật tốt cảm tạ án giả quân đoàn mẫn đám người A. Nếu không phải bọn họ tập hỏa. Hoàng Tuyền căn bản là không có nhiều như vậy năng lượng giá trị phóng ra thánh quang cứu rỗi. Vì vậy, chung nhỏ sống lại. Vì vậy, Chí tôn bào cũng sống lại. Bạo lực chặt đầu tổ, lại thêm một người. Thứ sáu giây, chung nhỏ lại chết. Chung nhỏ lại sống lại rồi. Kèm theo chung nhỏ sống lại, Nam Sơn Đại Vương cũng sống lại. Có người chơi qua cờ tướng sao tại cờ tướng bên trong. Pháo loại này cuồng bảo vũ khí là cần phải có một tòa pháo đài tài năng phát động công kích Hiện tại trung nhỏ chính là một tòa pháo đài. Pháo đài nữ vương mượn trung nhỏ tòa này pháo đài. Hoàng tuyền kia thánh quang cứu dối làm phép phạm vi. Biến hình kéo dài thành 200 mễ. Thành công cứu sống kia bảo lực tổ ba người. Sớm tải theo án giả quân đoàn rằng co thời điểm Hoàng tuyền liền đã tính xong hết thảy. chung nhỏ xuất hiện vị trí, vừa vặn ngay tại hoàng tuyển cùng mạc thiếu quân trong đám người giữa. Vì vậy, áng giả quân đoàn bi thảm rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 47 chương 311 năm cái ngón tay mới là quả đấm bị các khán giả lầm tưởng lâm trận chạy thoát chung nhỏ. Diễn ra như kỳ tích một màn, bị các khán giả lầm tưởng nhúc nhát chạy trốn bảo lực tổ ba người đang ở máu tanh tàn sát. cho tới hoàng tuyền chính ngạo nghế đứng ở nơi đó tiếp nhận tất cả mọi người quỳ lạy chúng ta nhưng là năm người a năm ngón tay giữ tại cùng nhau đó mới là có lực nhất quả đấm vĩnh biệt chiến đội Tù họp xong vĩnh biệt quân đoàn nắm chặt thành quyền giờ phút này quả đấm này đang ở phát uy. ám giả quân đoàn đã rối loạn đoàn trưởng làm sao bây giờ à khe nằm vội vàng nghĩ biện pháp tiêu diệt này ba cái khốn kiếp a bọn họ đã kích quá cao trực tiếp chính là nhất đao một cái a không cần lo bọn họ trước tập hỏa hoàng tuyền a kiên trì một hồi nữa chúng ta là có thể phát động kỹ năng tập hỏa rồi khe nằm căn bản là không diệt được hoàng tuyền á như thế không diệt được chúng ta nhưng là còn có hơn 400 người đây ngu ngốc a ngươi quang diệt hoàng tuyền có tác dụng quái gì a Phải đem hắn và cái kia nữ cùng nhau tiêu diệt mới được A cần phải đem hoàng tuyền cùng chung nhỏ cùng nhau tiêu diệt Nếu không Chung nhỏ một cái thuật phục sinh Trong nháy mắt liền có thể đem ám giả quân đoàn sở hữu thế công hóa giải Nhưng là Cùng nhau tiêu diệt làm sao có thể muốn tiêu diệt hoàng tuyền? Ít nhất yêu cầu 200 cái mẫn người cùng nhau kỹ năng tập họa Cho tới chung nhỏ Bởi vì nàng chết đi sống lại Ám giả quân đoàn mẫn đám người căn bản là không có kiếm ra đủ liên kích số lần. Muốn kích động kỹ năng. Còn xa lắm. Đòn công kích bình thường là. Ám giả quân đoàn mẫn đám người. Xác thực có thể dựa vào đòn công kích bình thường tại chung nhỏ trên người đánh ra hữu hiệu tổn thương. Nhưng là. Nhìn một chút kia tổn thương con số đi. Cao nhất. Cũng mới vài chục điểm mà thôi. Thấp thậm chí mới vị trí. Còn có không phá vỡ Biến thái đồng đội cũng là biến thái Chí giả đều là da giòn mỏng huyết Vậy cũng phải xem là ai Một cái thánh quang ban phúc lực Giúp chung nhỏ bỏ thêm 280 điểm lực lượng thuộc tính Một cái bảo lực 250 Lại giúp chung nhỏ bỏ thêm 150 điểm lực lượng thuộc tính Hơn nữa đắt level 50 Cơ sở lực lượng 53 điểm Chung nhỏ lực lượng Cũng không yếu Nghiễm nhiên đã đạt đến 483 điểm. Có thể diễn sinh ra 161 điểm lực phòng ngự vật lý. Không chỉ là lực lượng. Còn có thể lực thuộc tính. Không phải hoàng tuyển cách này khổ bức. chung nhỏ là có thể hưởng thụ cấp độ sử thi tăng ít kỹ năng. Cấp độ sử thi cường thân chú. Thêm mặc dù không nhiều. Nhưng cũng có 164 điểm thể lực. Cộng thêm trang bị phổ ra thể lực thuộc tính 92 điểm. Cộng thêm level 50 cơ sở thể lực 55 điểm. Level 7 cấp độ sử thi kỹ năng rèn thể thuật lại bỏ thêm 75 điểm thể lực. chung nhỏ thể lực thuộc tính đã đạt đến 386 điểm. Có thể diễn sinh ra 128 điểm lực phòng ngự vật lý. Đây đã là 289 điểm lực phòng ngự vật lý rồi. Còn có trang bị. Loại trừ thám hiểm người áo choàng là cấp thấp trang bị bên ngoài Chun nhỏ xuyên cách khác phòng ngự giả bộ cũng đều là level 50 Ước chừng giúp nàng bỏ thêm 144 điểm lực phòng ngự 433 điểm Đây chính là chung nhỏ lực phòng ngự vật lý Này lực phòng ngự vật lý Đối mặt lực người thời điểm Dĩ nhiên là không đáng chú ý Nhưng là Đối mặt mẫn người Đã đủ rồi Cao nhất vài chục điểm tổn thương. Đây chính là minh chứng không chỉ lực phòng ngự cao. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cũng không kém. 311 điểm thể lực. Đó chính là không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Hơn nữa đã lên tới cấp 3 cấp độ sử thi bị động kỹ năng rèn thể thuật. Có thể tăng lên 15% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đã như thế, chung nhỏ sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã đạt đến 715 ba điểm. Như vậy cao lực phòng ngự. Như vậy cao sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Áng giả quân đoàn mẫn đám người muốn dựa vào đòn công kích bình thường tập hỏa tiêu diệt chung nhỏ. xấu người ít nhất yêu cầu 200 người. Tổng cộng cũng liền mới hơn 400 người mà thôi. Yêu cầu an bài vừa lúc. Mới có thể đem hoàng tuyền cùng chung nhỏ cùng nhau tiêu diệt. Rất hiển nhiên. Giờ phút này ám giả quân đoàn. Không có đạt tới vừa lúc. Đà kích chung nhỏ người chơi. Rõ ràng nhiều hơn đà kích hoàng tuyền người chơi. Nói cách khác. Dù là ba giây sau kích phát tập hỏa đà kích. Cũng tiêu diệt không được hoàng tuyền. Này một làn sóng tập hỏa thế công hiển nhiên đã thất bại. Cao Minh, nhưng cũng không thừa nhận mình thất bại. Kỹ năng chung nhỏ là trí giả. Bén nhạy thuộc tính khẳng định Cao không đi nơi nào. Lấy nàng lượng máu. Chỉ cần 100 kỹ năng tập hỏa. Khẳng định có thể tiêu diệt nàng đúng. Chính là như vậy. Hơn 300 người tập hỏa hoàng tuyển. 100 người tập hỏa chung nhỏ. Hai đội đồng thời kích đồng kỹ năng tập hỏa. Khẳng định có thể đồng thời tiêu diệt hai người này rốt cuộc là Cao Minh Trong nháy mắt Suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt Nghĩ đến liền làm tế bào não bắt đầu điên cuồng tự bảo Cao Minh tính toán nên an bài như thế nào các huyên để phát ra Mới có thể làm được đồng thời tiêu diệt chung nhỏ cùng Hoàng tuyền Nhưng là Hoàng tuyền bọn họ cũng sẽ không ngốc đứng để cho Cao Minh chiến đấu thành công đi chết ăn ta nhất đao cháy lên di, ta chiến ý ba cách mãnh nam, ba cây chiến đao, tại đêm tối trong quân đoàn nhấc lên gió tanh mưa máu, mỗi một giây, mỗi một đao, Đều có người tại tử vong, không riêng gì tại giết người, ba cách mãnh nam còn cắn thuốc rồi, một chai mô hình nhỏ hồi phục dược tệ, một chai cấp hai trị liệu nước thuốc, Hơn nữa theo nữ thần bảo hộ trong phó bản mang ra ngoài. Có thể thông qua cận chiến đà kích hút máu khát máu dược tệ. Ngay tại mấy giây ngắn ngủn Ba cái mảnh nam đã đầy máu rồi. Nếu đầy máu rồi. Trong chốc lát dĩ nhiên là không chết được. Vậy thì điên cuồng đà kích đi không chỉ ba người bọn hắn đang công kích Chết đi sống lại trung nhỏ cũng không nhàn dối. Cũng ở đây đà kích. Level 51 thân cuồng đóng trí lực cực phẩm sử thi trang cấp 3 bị động gia tăng trí lực ngự linh tâm pháp cấp 3 tạm thời gia tăng trí lực thần linh chú cấp 3 cấp độ sử thi chữa trị hệ kỹ năng còn muốn cộng thêm một cách có thể gia tăng 10% chữa trị hệ kỹ năng uy lực trí giả cấp 2 đặc hiệu quang thuộc tính tinh thông. Người tốt, chung nhỏ một cách chữa trị hệ kỹ năng đánh ra, nhưng là có thể thêm hơn 7.000 điểm sinh mệnh giá trị. Đều nhanh vượt qua hoàng tuyển kia mạnh đức hồi phục chú cơ sở hiệu quả trị liệu rồi. Thánh quang chấn hồn, phát động hiệu quả trị liệu 50% chuyển hóa thành quang thuộc tính tổn thương. Vì vậy, hết thảm một tiếng, một tên mẫn người trực tiếp bị thêm huyết thêm chết. Bốn người. Bốn cách bảo lực cuồng Để cho ám giả quân đoàn rất bị thương. Mỗi giây chết bốn người. Chiếu này tiết tấu đi xuống. Chờ thật vất vả chịu đựng đến có thể đối với Hoàng Tuyền lần nữa phát động kỹ năng tập hỏa thời điểm. Ám giả quân đoàn phải chết trước 30. 40 người. Thảo. Chết thì chết đi. Không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chỉ cần có thể tiêu diệt Hoàng Tuyền cùng chung nhỏ. Còn lại ba người kia cũng bất quá là đợi làm thịt dây con thôi. Vẫn có thể thắng cắn răng. Cao Minh đang kiên trì. Nhưng là. liền sau đó một khắc, Hoàng Tuyền một cách động tác để cho Cao Minh kiên trì biến thành trò cười. Hoàng Tuyền lui, không nhiều, chỉ là lui về sau như vậy một bước rất chật vật một bước. Tại hơn 300 tên mẫn người tập hỏa dưới sự công kích, không ngừng kích động lấy Ma Long chi càng Hoàng Tuyền muốn di động ra bước này, phi thường chật vật, thử mấy lần mới thật không dễ dàng bước ra bước này. bước này nhưng hoàn toàn làm rối loạn cao minh kế hoạch khe nằm không được ta đã kích khoảng cách không đủ rời ạ tên khốn này tại sao phải lui về phía sau a không phải hẳn là công kích sao xong đời mới vừa rồi đã kích rơi vào khoảng không đứng ở cuối cùng bài mấy chục tên mẫn người tại hoàng tuyền lui về phía sau bước này sau bởi vì đà kích khoảng cách chưa đủ đà kích rơi vào khoảng không. Tuy nói chỉ cần nhẹ nhàng tiến lên một bước là có thể đuổi kịp Hoàng Tuyền, là có thể tiếp tục công kích. Nhưng là ít đi lần công kích này số lần kỹ năng kích động coi như chậm một nhịp. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 47 chương 312 điều làm thú tán vốn là tập hỏa chính là một món không dễ dàng làm được sự tình. Người chơi không phải quái vật, không có biện pháp làm được hoàn mỹ tập hỏa đả kích. Có lẽ nhanh như vậy trong nháy mắt. Liền bị tính vào một giây đà kích. Có lẽ chậm như vậy một tiểu chụt Liền bị phán định là rồi một giây ghế tiếp đà kích. Chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi xét sai lầm, sai số, là vô pháp phò. ngơi ngựa. Đây cũng là biết rõ hơn 200 người là có thể tập hỏa tiêu diệt hoàng tuyền, Cao Minh nhưng cố an bài hơn 300 người nguyên nhân. Chính là muốn thông qua sớm người ưu thế Tới tiêu trừ sai số ảnh hưởng. Nhưng là. Hoàng tuyển một bước nhỏ lui về phía sau. Đem cao minh tính toán. Hoàn toàn đánh loạn. Hơn 40 tên mẫn người đã bị đá ra tập hỏa hàng ngũ. Lại thêm kia bốn cái bạo lực cùng một trận chém. Có thể chém đứt 30-40 người. Đã như thế. Chờ đám này mẫn người thật vất vả tích lũy đến đủ liên gích số lần. Có thể đối với Hoàng Tuyền phát đồng kỹ năng tập hỏa lúc. Còn lại người. Cũng liền nhiều lắm là hơn 200 người rồi. Trừ phi là vận khí nhộn nhịp. Có thể không chút nào phạm sai lầm. Nếu không. Căn bản thì không giết chết được Hoàng Tuyền. Có thể không phạm sai lầm sao Cao Minh đang cầu khẩn. Tại đánh chết Hoàng Tuyền này chấp niệm sai khiến xuống. Hắn vẫn ôm hoang tưởng. Nhất định Có thể. Nhất định có thể những hương đệ này Đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh Nhất định có thể làm được hoàn mỹ tập hỏa đà kích Tiếp tục bảo trì đà kích không thể để cho hoàng tuyền lui về sau nữa rồi Nhất định phải đem hắn đóng vào tại chỗ cũng không dám lại để cho hoàng tuyền lui về sau Nếu là hắn lại lùi về phía sau một bước Thứ hai đếm ngược bài mẫn người cũng đem bị đá ra đà kích hàng ngũ Đến lúc đó Coi như là hoàn mỹ tập hỏa. Nhưng cũng vô ích. Sưu sưu sưu. Một mũi tên như gió lúc tật mưa nện lấy hoàng tuyền Ma Long Chi càng không ngừng kích động, lại kích động. Muốn lùi về phía sau một bước, rất chật vật, này chật vật, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Nếu không thể lùi về phía sau, vậy cũng chỉ có thể dùng một cách biện pháp khác rồi, không chỉ là lùi về phía sau này một cách biện pháp. Pháp trưởng vung lên, hoàng Tuyền phóng ra rồi kỹ năng. Làm người ta kỳ quái là. Giờ phút này. Hắn phóng ra kỹ năng. Nhưng là một cách nhìn như không chỗ dùng chút nào kỹ năng. Là làm phép phạm vi chỉ có 100 mễ Thái Sơn áp đỉnh. 100 mễ thật sự là quá ngắn. Căn bản là với không tới đứng ở 140 mễ bên ngoài mẫn người. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng giống như là hoảng không chọn mà bình thường pháp trưởng huy vũ liên tục. Thái Sơn áp đỉnh không ngừng phóng ra. Lại phóng ra. Vì vậy, ám giả quân đoàn mẫn đám người đang cố gắng góp nhặt lấy đà kích số lần. mà thiếu quân này bốn cái bạo lực cuồng đang điên cuồng suy yếu địch quân số lượng. Hoàng tuyển nhưng ngu đột xuất không ngừng phóng ra lấy không chỗ dùng chút nào Thái Sơn áp đỉnh. Thời gian một giây một giây đi qua. Đi chết mang theo sở hữu hy vọng. Mang theo thân trầm nhất Nguyền rùa. Cao Minh lại lần nữa kéo ra cung tên. Sau một khắc kỹ năng tập hòa sẽ phát động. Nhưng cũng tại đồng thời. Âm lại vừa là một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống. Vẫn là vô dụng thái sơn áp đỉnh. Nhưng là. khe nằm. Không được rời ạ. Muốn xong pháp khắc. Phúc tại đêm tối quân đoàn các người chơi tuyệt vọng nhìn soi mói. Một đảo cuồng liệt sóng trùng kích, Đột nhiên bùng nổ. Dọc theo cầu đá. Nhào tới trước mặt. Địa long xoay mình kích phát. Hoàng tuyển khói miệng nở rộ nụ cười. Xong rồi một trăm mễ làm phép khoảng cách. Không có nghĩa là Thái Sơn áp đỉnh chỉ có thể công kích được một trăm mễ nội địch người. Thái Sơn áp đỉnh là quần công kỹ năng. Hắn phạm vi công kích là 1.010 mễ, mà này 100 mễ làm phép khoảng cách, là Thái Sơn áp đỉnh trong công kích khoảng cách. Nói cách khác, thực tế, Thái Sơn áp đỉnh lớn nhất đã kích khoảng cách là 105 mễ, nhiều hơn tới đây 5 mét. Quyết định thắng bại, quyết định phạm vi bao trùm 40 mễ địa long xoay mình, xa nhất có thể công kích được 145 mễ ngoại địch người. 145 mễ án giả quân đoàn hàng trước nhất người chơi, khoảng cách hoàng tuyển là 140 mễ. Đây là muốn mệnh 5 m. Sóng trùng kích uy lực còn lại, không thể ngăn cản đánh tới, suốt bốn nhóm mẫn người bị oanh kích. Đánh bay dù là chỉ là không tới 5 m khoảng cách cũng là đánh bay. Không riêng gì đánh bay, còn có mê muội. Hơn nữa, này mê muội cũng không phải là cố định thời gian. Mà là theo đánh bay khoảng cách ba động, Dài nhất là không 05 giây. Ngắn nhất chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng chính là loại này không đồng thời giữa mê mùi đem án giả quân đoàn tập hỏa thế công hoàn toàn đánh loạn. Chậm 05 giây. Đây chính là nửa giây. Còn nói thế nào hoàn mỹ tập hỏa. Đoàn đoàn đoàn. Làm tràn đầy thiên vũ mũi tên lúc rơi xuống sau. làm một chuỗi dài tổn thương con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra thời điểm. Hoàng Tuyền ương ngạnh đứng, sinh mạng giá trị còn có hơn 5000 điểm. Hơn 5000 điểm, vậy là đủ rồi. Bởi vì ở nơi này tập hỏa đà kích bên dưới, Ma Long Chi càng một lần nữa kích phát, trực tiếp đem hoàng tuyền lượng máu lạp thăng tới hai chục ngàn lấy. Còn có vô ma thể con gián bất tử đặc hiệu, Lại vừa là hơn 4.000 điểm hồi phục lượng Đều không yêu cầu phóng ra mạnh đức hồi phục chú Hoàng tuyển lượng máu đã lạp thăng tới 25.000 Lại tới hai làn sóng tập hỏa Lại tới hai lần ma long chi càng coi như đầy máu rồi Pháp trưởng, huy vũ Thánh quang cứu dối, phát động Tại cao minh tuyệt vọng nhìn soi mói Thật vất vả bị tập hỏa tiêu diệt chuông nhỏ Sống lại Sống lại đồng thời Cho mình bỏ thêm một cách chữa trị kỹ năng Trong nháy mắt đầy máu Đáng ghét đáng rét A a a Tức giận gầm thét Không sửa đổi được kết cục Coi như cao minh như thế nào đi nữa không cam lòng Nhưng cũng phải thừa nhận Tiêu diệt hoàng tuyền Đã trở thành không có khả năng Vòng kế tiếp tập họa Lại yêu cầu gần 10 giây đồng hồ thời gian 10 giây đồng hồ Ở đó bốn cái bạo lực điên cuồng tấn công đánh xuống. Áng giả quân đoàn đã sớm quân lính tan giã rồi. Còn nói thế nào kỹ năng tập hỏa Bất quá! Có thể trở thành áng giả quân đoàn đoàn trưởng Cao Minh cũng không phải là người yếu. Ngắn ngủi tức giận sau đó, Cao Minh có quyết nhị. Hoàng tuyển! Chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết thúc coi như không giết chết ngươi. Nhưng cũng sẽ không khiến ngươi dễ dàng cầm đến thắng lợi cuộc chiến đấu này. Sẽ là hòa thu chàng giống nhau đều là năm thắng 1 mét. Ta không vào được thập cường. Ngươi cũng đừng nghĩ hận hận chừng mắt liếc hoàng tuyền Rồi sau đó. Cao Minh ra lệnh một tiếng chia thành tốp nhỏ. Mỗi người chiến đấu chạy đây là bị bại tiết tấu. Một khi chia thành tốp nhỏ kết cục chính là bị giết sạch. Nhưng là. Ám giả quân đoàn mẫn đám người. cũng không có hốt hoảng ngược lại là một mặt dễ dàng trong nháy mắt bước ra hai chân vắt chân lên cổ mà chạy giống như điều làm thú tán đường ai lấy đi hoàng tuyền trợn tròn mắt mà thiếu quân đám người cũng trợn tròn mắt khe nằm đám người kia nói thế nào loạn liền rối loạn rời ạ đừng chạy ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhận lấy cái chết đáng ghét chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đứng lại cho lão tử ác tặc. Chớ ngu đứng, đuổi theo a thật đúng là không tốt đuổi theo. Đều là mẫn người, toàn lực chạy băng băng bên dưới, mọi người thật đúng là rất khó đuổi theo. Hoàng Tuyền lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bị tập hỏa cũng vẫn không tệ. Ít nhất địch nhân sẽ không chạy loạn. Dáng vẻ này hiện tại a, hơn 300 người Giống như là hơn 300 con linh dương Mãn bình màn tán loạn Hơi ghém không có chói mù rồi hoàng tuyền cặp kia hẹp hòi